Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì tiến phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du là tập số 262. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp phong nhé. Và bạn nào thích thể loại kinh dị, truyện ma, trinh thám giải tập thì bạn có thể ủng hộ mình bằng bộ truyện Huyết Tử mình đang đọc song song với bộ truyện Hắc Tây Du này nhé. Hiện tại bộ truyện Huyết Tử đã ra được tập 3 rồi. Và mình sẽ đọc bộ truyện này. Rất mong anh em sẽ ủng hộ truyện, ủng hộ kênh cũng như ủng hộ tiến phong. Cảm ơn tất cả các bạn Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ Hắc Tây Du Tập 262 Âm thiên tử cười lạnh không thôi Chờ xem Long Kỳ Lân bị chia cười Uy lực trận pháp của thiên hạ Thủy Sư là kinh người bậc nào chứ Chi Thủy Sư này có nhân số rất nhiều nghìn thuyền vạn hạng Trận pháp kia lại càng là cao thủ trong những loại trận pháp của thiên đình căn cứ theo cấu tạo thân thể cũng với phù văn đại đạo của một vị cổ thần mà xếp đặt thiết kế ra, cho dù là âm thiên tử, kẻ có thể xếp vào hạng cường giả ở dưới uy năng trận pháp của thiên hà thủy sư cũng nhanh chóng sụp đổ, chính là không chịu nổi một kích. cái tên gia hỏa họ long ở trên đầu mọc ra một khối sừng kỳ lân này lung tung bảy trận nhất định sẽ ăn phải một cái thiệt thòi lớn. long kỳ lân tuy rằng khoe khoang khoác lác, nhưng trong lòng hắn cũng có chút lo sợ bất an. Hắn đối với việc bài binh bố trận cũng không quá thành thạo. Hắn đi theo Tần Mục, từng học qua rất nhiều thứ, nhưng mà kiến thức của Tần Mục lại quá mức hỗn tạp. Có nhiều thứ tuy Tần Mục có thể tinh thông tường thuận, nhưng Long Kỳ Lân lại không làm được như vậy. Giáo chủ, phải làm sao bây giờ? Hắn vụng trộm hỏi Tần Mục đang úp mở trong vầng sáng. Tần Mục ổn định tinh thần, dùng thần thức còn sót lại truyền thụ cho hắn việc phải điều khiển cao thủ trong nội cung như thế nào khai triển ra uy lực cực hạn của Lưu Ly Thanh Thiên chẳng. Long Kỳ Lân mặc dù đối với đạo biến hóa trong trận pháp cũng không biết nhiều lắm, nhưng có thể dựa vào tranh điều khiển sa thần nhân cùng với huyền quy thần nhân trong nội công, ra lệnh cho bọn hắn trước tiên tiến vào trong 28 trọng thiên của Lưu Ly Thanh Thiên chẳng, kết thành từng tòa trận pháp, giữ vững vị trí từng tòa dị bảo của Lưu Ly Thanh Thiên chẳng. Trận pháp của bọn họ hoàn toàn có thể đem toàn bộ uy năng của những tòa dị bảo này bộc phát ra hơn nữa còn củng cố phòng ngự điểm bố chốt nhất chính là các loại bảo vật bên trong lưu ly thanh thiên tràng vô cùng đa dạng trận pháp và long kỳ lân bố trí xuống lại có thể nhập ra tùy tục căn cứ theo thuộc tính bất đồng của các loại bảo vật mà sắp xếp Phân bốn trận pháp không giống nhau trong lưu ly thanh thiên tràng này có mấy ngàn kiện dị bảo lại đến từ tổ đình long kỳ lân vậy mà vẫn phân bố ra được mấy nghìn loại trận pháp khác nhau ôm mình thấy từ sớm đã bội phục tới mức đầu dập xuống đất Cho dù âm thiên tử đối với Long Kỳ Lân Vô cùng khó chịu Nhưng thấy được thủ đoạn bài binh bố trận quán Cũng không thể không khâm phục tại học bậc này Nguyên lý cùng kết cấu của những trận pháp này Thậm chí ngay cả hắn nhìn mãi cũng không hiểu được Hai mắt đen quay vòng vòng Ngay ở thời điểm Long Kỳ Lân bày trận Thiên hạ thủy sư cũng đã công kích tới Nhưng mà cho dù thiên hạ thủy sư công kích từ phương nào Long Kỳ Lân đều chỉ cần tiện tay Điều binh khiển tướng Phái ra một ít thần nhân ở trong nội cung bảy trận liền có thể đơn giản ngăn lại thiên hạ thủy sư uy năng của lưu ly thanh thiên Tràng cường hãn vô cùng cho dù mọi người trong huyền vũ thiên cung đều thua xa bên địch thủ là thiên hạ thủy sư nhưng mà lâu thuyền của thủy sư xâm nhập vào huyền vũ thiên cung này nhập vào tầng tầng chư thiên thủ điệp chỉ thấy từng kiện từng kiện bảo vật phát ra uy năng đáng sợ của trận đạo hướng lâu thuyền oanh kích tới rung động vô cùng đáng sợ kia truyền vào lâu thuyền Lâu thuyền điện bị phá nát thành vô số mảnh nhỏ Chúng thần trên thuyền nhau nhau chết thẳng Vậy mà không còn ai có thể sống sót Thiên hạ thủy sư liên tiếp công kích mấy lần Hào bình tổn tướng, Thế nhưng vẫn không thể đánh vào huyền vũ thiên cung Thống soái của thủy sư lập tức thay đổi trận hình Lại lần nữa tấn công Long kỳ lân lập tức bị lúng cuốn tay chân Không biết nên xử lý như thế nào Lòng béo đem 28 tầng mùi xe Ở lưu liên thanh thiên tràng Mỗi một tầng chuyển sang 360 độ trừ thiên. Thần thức của thần mục chuyển tới, chỉ điểm choán nói: Tầng trọng thiên thứ nhất, dịch chuyển 8 độ. Tầng trọng thiên thứ hai, nghịch chuyển 3 độ. Tầng trọng thiên thứ ba, dịch chuyển 62 độ. Long Kỳ Lân vội vàng đi đến dưới cây cột Liuli Thanh Thiên Tràng, không người cúi đầu, chỉ thấy từng tầng xanh trùng đẹp của Liuli Thanh Thiên Tràng, mỗi tầng đều xoay tròn, các loại dị bảo của mỹ xà thần nữ và huyền quy thần nhân Thủ hộ dị bảo trong món bảo vật này Lập tức chuyển động Mỗi người đều dịch chuyển theo vương hướng vị trí không giống nhau Thống soái của thiên hạ thủy sư bảy trận Là nhằm vào tất cả các trận pháp chấn thù Các loại dị bảo Mà giờ phút này Trận pháp biến hóa Dị bảo thay đổi Làm cho đội ngũ thiên hạ thủy sư đại loạn Từ thường vô cùng nghiêm trọng Thống soái kia tự mình đến công kích Long kỳ lân điều khiển U Minh Thái Tử Đi tới chiến đấu U Minh Thái Tử tuy rằng là người trung hậu trung thực nhưng mà tu vi cảnh giới thì đã là cường giả đế tọa thiên hạ ít có hơn nữa còn có huyết mạch cô huyền đế vũ đế làm cho chiến lực quán vô cùng kinh người chỉ qua mấy hiệp đã làm trọng thương thống soái của thủy sư lâu thuyền của thiên hạ thủy sư chen chúc nhau mà đến liều chết muốn ngăn cản u minh thái tử cuối cùng cũng đem vị thống soái kia đoạt lại trở về long kỳ lân thầm than một tiếng thầm nghĩ nếu như là giáo chủ tự mình điều khiển liêu ly thanh thiên chẳng chỉ sợ vô cùng đơn giản Liền có thể làm cho chi thiên hạ thủy sư này Toàn bộ bị diệt Tuy tận mục chi điểm mắn Làm như thế nào để bài trận Nhưng dù sao vẫn là chậm một bước Ô Minh thái tử đắc thắng trở về Vui vẻ vô cùng Cười nói Long hiền đệ thực sự là thiên nhân Một thần trí tuệ, tài học Bốn sự bậc này có thực làm khiếp sợ thiên hạ Cho dù người có đi làm thiên sư thiên đình Cũng là có tư cách này Long kỳ lân vội vàng khiêm tốn Một hai câu, nói Tùy thiên hạ thủy sư đã nếm mùi thất bại Nhưng chưa chắc đã từ bỏ ý đồ Hiện tại mới chỉ là thủy sư ngăn cản Việc chúng ta bắt thần Những đại quân khác của thiên đình Còn chưa có chạy đến, không thể lơ lạ Ồ mình thái tử đối với hắn Khen không dứt miệng Âm thiên tử nghe xong Trong lòng có phần không thoải mái Nhưng lại không thể bội phục đầu kỳ lân này Một thân bồn sự đúng là siêu phạm nhập thánh Môn hạ của đông đế sao Kỳ quái Ta lại chưa từng nhìn thấy hắn ánh mất âm thiên tử chớp động thầm nghĩ. Mấy vị thái tử và công chúa có quyền thế nhà Đông Đế ta đều nhận được ra, giao tình cũng không thể, nhưng lại chưa từng gặp qua cái tiền này. Bản lãnh quán cao như vậy, ở trong Thanh Long Thiên cung, Có lẽ không phải là hạng người bừa bãi vô danh, nhưng mà lại không nổi danh, xem ra Đông Đế cũng là kẻ đa mưu túc trí. Có Long Kỳ lân ở chỗ này, nắm lưu ly thanh thiên tràng ở trong tay, khiến cho âm thiên tử hắn không có chút tác dụng, làm hắn hận tức ngứa rằng không có cơ hội lừa gạt cướp đoạt lưu ly thanh thiên trạng Mục đích lần này hắn tới đây, chính là kiện dị bảo kia. Ô minh thái tử là người không có thành phố món bảo vật này của Bắc Đế Huyền Vũ rất ít khi cho ngoại nhân nhìn xem. Ô minh thái tử, thế nhưng lại mang theo rất nhiều tên hồ bằng cầu hữu đi tham quan mấy lần, bởi vậy bị âm triều cận của Bích Ngụy tùy phong để ý, cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ. Huyền Vũ Thiên cùng tiếp tục bác thượng nhưng mà Thiên Hà Thủy Sư ở bên ngoài thì như hình với bóng. Thế nhưng vẫn chưa tiến công lần nữa chỉ có một vài vị tướng lãnh trong thủy sư không ngừng mở miệng khuyên bảo muốn làm cho u minh thái tử dừng lại quay lại thiên đình bất thình lình trận danh của thủy sư tách ra một chi đại quân chọc vào mà đi lướt qua trận thế lâu thuyền của thủy sư mà tiến vào phía trước một vị thần ma vô cùng cường đại tìm mì dò xét trận thế của lưu ly thanh thiên trạng sắc mặt u minh thái tử đại biến thất thành nói thần võ nhị vệ của thiên đình trong lòng long kỳ lân cũng lập tức xuất hiện cảm giác vô lực thiên đình thập vệ tả hữu võ lâm thần võ lòng võ thần sách thần uy thập vệ này đều là những thiên tài nổi tiếng nhất của các tộc được chúng tuyển, lựa chọn cuối cùng mới được xung quân, tổ vị thấp nhất cũng phải là ngọc kinh cảnh giới bọn họ là cấm vệ của thiên đế năm đó ngụy từ phong tuy đã làm thống soái trong võ lâm quần nhưng cũng chỉ là thống soái bên hữu của võ lâm quần Vẹn vẹn chỉ có bên hữu của võ lâm quần cũng đã đủ để dẹp yên các đại tộc ở thời đại long hán Lòng bác quốc Thần võ nhị vệ ở đây Thần võ nhị vệ đến đây Chiến lược kia chỉ sợ còn phải ở trên thiên hà thủy sư Bất thình lình Lại nghe tiếng chống trận vang lên Lại thêm một chi đại quân đi xuyên qua trận thế của thiên hà thủy sư Đi đến trước trận Quân ngựa đều dừng lại Cơ hiệu được dựng thẳng lên u mình thái từ xa xa nhìn lại Thất thành nói Bác Lạc Sư Môn Đại nhất thiên sư thống soái đại quân Đại nhất thiên sư rất lợi hại Là bậc đại gia về trận pháp Long Kỳ Lân thiên niên đập loạn, vụng trộm hướng vầng sáng phía sau đầu yên nhi nhìn lại. Âm thiên tử nhìn thấy tình huống này, trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng hướng vầng sáng phía sau đầu yên nhi nhìn xem. Thế nhưng, lại chỉ thấy ở trong vầng sáng kia có một cây cổ trụ, cũng không có nhìn thấy đồ vật gì khác. Thành thức của Tần Mục chấn Động nói, Lòng béo, người có thể yên tâm, cuộc chiến hôm nay chỉ biết rằng đã định trước thành tiệu vang danh muôn đời của ngươi. Long Kỳ Lân tâm thần đại định, Hướng U Minh Thái Tử nói Ta nhìn thần võ nghi vệ Bác Lạc Sư Môn giống như là vật trong lòng bàn tay có thể xem thấu Tương tận ở trong mắt Với ta mà nói Thần võ nghi vệ Bác Lạc Sư Môn Bất quá cũng chỉ là nửa nhánh cỏ Chờ tay liền có thể là phá hủy Nếu là lúc trước U Minh Thái Tử cũng với âm thiên tử Khẳng định là cho hắn chém gió Nhưng mà sau khi Long Kỳ Lân dễ như chờ bàn tay Phá được thiên hạ thủy sư Thì bọn hắn không thể không tin Long Kỳ Lân Quả thực có bản lãnh này Long Kỳ Lân nhịn không được Vinh vàng đắc ý Cao giọng nói Đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác Mới gặp bão tháp liền hóa rồng Hôm nay chính là ngày ta đại truyền quyền cước Ồ mình thấy từ khen nói Hiền đệ thực sự là tài cao đồ đề xưng là Long hắn thiên hạ đệ nhất thiên sư Yên Nhi cũng tạo ra tôn sùng Cho dù là âm thiên tử Cũng không thể không khen ngợi đôi câu Tuy nhiên trong lòng rất là khó chịu Thầm nghĩ nói Đợi sau khi tiểu tử đánh nhận được thiên Đình đại quân, ta liền tìm một cơ hội trộm lấy lưu đi thanh thiên tràng rồi liền đi. Thiên đế nắm quyền, cổ thần tứ ngữ tứ cực thiên đều rơi vào trong sự khống chế của thiên đế. Từ đế bị khống chế tại bên trong thiên đình, không có lãnh địa, cũng không có thần ma đại quân, chỉ có tự người đưa dòng dõi tới chấn thủ thiên cung. Long Kỳ Lân có thể nhờ vào một cái lưu ly li thanh thiên tràng và các đàng xa thần nữ, cùng Huyền Quy thần nhân trong Huyền Vũ Thiên Cung. Liệu đem thiên hạ thủy sư đánh tới tơi bời Quả thực được xưng tụng lật kỳ tài rồi Phải biết thần vũ nhị vệ bác lạc sư môn Cùng với thiên hạ thủy sư liên thủ Đừng nói là việc san bằng huyền vũ thiên cung Ngay cả đối với tất cả các đế tọa cường giả trên đời này Cũng có thể tùy tiện bình được Nếu như Long Kỳ Lân hẳn có thể chống đỡ nổi thủy sư thần vũ nhị vệ Cùng bác lạc sư môn về công Thì cái danh xưng thiên hạ đệ nhất thiên sư hoàn toàn là xứng đáng bà nhánh đại quân huyền vũ thiền sư bao bọc vây kín quanh cố gắng ngăn chặn tòa thiên cung này đi đến phía bắc nhưng mà muốn ngăn chặn được tòa thiên cung này là cực kỳ khó khăn u minh thái tử chính là bát đế chi tử tu vi quán là đế tọa lại thêm bên trong có bát đế là thần thánh do thiên hà sinh ra huyền vũ thiền cùng từ thiên hạ đi lên phía bắc bốn phía đã có lưu ly thanh thiên chàng thủ hộ căn bản là không cách nào có thể dùng thuyền để chặn tòa thiên cung này lại được dùng thuyền tới ngăn cản sẽ chỉ bị tòa thiên cung này nghiền nát mà thôi Dùng xuyên xích để khóa thiên cung lại Cũng không thể được Bên trong lưu ly thanh thiên tràng này Bảo vật rất nhiều Uy năng lại cực lớn Xuyên xích và móc lấy thiên cung Thì đã bị Long Kỳ Lân sử dụng đủ loại bảo vật Mà kích phát ra bảo vật uy năng Đem xuyên xích chặt đất Tốc độ bay đi của hình vũ thiên cung Tuy không phải là rất nhanh Nhưng mà không ngăn được tòa thiên cung này Thì cũng không thể làm được cái gì Người điều khiển lưu ly thanh thiên tràng Là một vị trận pháp đại tông sư Đệ nhất thiên sư của Bắc Lạc Tư Môn, có tên Thương Bình Ân, cũng là một vị kỳ tài tại Long Hán giai đoạn đầu. Chỉ là phong mang bị kiều thiên tồn che lấp mà thôi. Tại bên trên thuật số, hắn có được trình độ cao, nhưng lại không có khí dành lớn như đạo tổ, tuy nhiên cũng không thể coi thường được. Người này tinh thông trận pháp, nghiên cứu cố tạo thân thể cổ thần cùng đại đạo phù văn, khai sáng ra rất nhiều trận thế. Thiên đình, các lộ đại quân cũng tu luyện trận pháp quán. Đối với việc bài binh bố trận Có thể nói là hắn đệ nhất trận pháp thiên sư Của thời đại long hắn Mãi tới sau này Sau khi đệ tử của đạo tổ là nhạc đình ca quật khởi Nhạc đình ca tài hoa tuyệt đại Lúc đó mới thay thế được hắn Lúc này Thương Bình ân đi quanh huyền vũ thiên cung Xoay một vòng Kiểm tra đủ loại trận thế Sắc mặt ngưng trọng ấy. Người bài trận trong huyền vũ thiên cung trí tuệ hơn người Rất nhiều trận pháp với cả ta cũng không nhìn thấu Nếu như có thể cùng vị trận pháp chuyên gia này Giao lưu một ven Đủ để an ủi cả đời rồi Chẳng lẽ là U Minh Thái Tử sao Hắn ngược lại thâm tàng bất lộ như vậy Thương Bình Ân kích động lên nhiệt huyết dâng trào cười nói Ta tới khống chế các quân phá trận Cùng vị trận pháp chuyên gia này đấu một trận Tay áo của hắn tung bay dõng dạc nói Ngôn ngữ đẹp nhất thế gian này Chính là thuật số Dùng thuật số cấu tạo trận pháp Chính là bài thơ trắng lệ nhất thế gian Dù ngôn ngữ hủy mỹ nhất Thơ trắng lệ nhất Lấy thuật kết bạn Đời này như vậy là đủ Hắn cất tiếng cười to Rồi đều động trận thế các lộ đại quân Đánh vào lưu ly li thanh thiên tràng Binh được ở trong huyền vũ thiên cùng Không đáng giá nhắc tới Tu vi cảnh giới các khuyết mạch đệ tử Ở trong cung huyền vũ Cũng không phải là rất cao Nhưng mà lại có lưu ly li thanh thiên tràng Là đệ nhất trí bảo tại đây Mấy trăm vạn thần ma cũng khó có thể đánh vào trong đó nhưng mà muốn hoàn toàn phát huy ra được uy năng của bảo vật này thì cần phải một nhân vật trí tuệ thông thiên long kỳ Lân sau khi được tần một chỉ điểm thì lập tức điều động thay đổi trận pháp lấy trận phá trận thiên đình đại nhất thiên sư thương bình ân nhiệt huyết xôi sào bởi vì cái gọi là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài một trận đấu làm cho hắn có cảm giác gặp được chi kỳ hắn điều khiển thiên hạ thủy sư bắc lạc sư môn cùng với thần vũ nhị vệ lấy trận phá trận đem trận pháp thời đại long hắn phát huy tới cực hạn Tuy nhiên huyền vũ thiên cùng lại giống như là một cái linh binh cự đại Là một thuật số tính toán Trong đó có đủ loại trận pháp đan xen, di động, không ngừng biến ảo Lại bên trong thiên cùng Vậy mà có một vị trận pháp chuyên gia trí tuệ cao như vậy Đem đủ loại trận thế hắn bày ra Đem toàn bộ ngăn lại Toàn bộ đập phá vỡ Trong thiên đình đại quân Mạnh nhất chính là thập vệ Bên trong thiên đình thập vệ Tùy tiện đôi ra một thần ma nào Cũng có thể đạt được trên các quân thống xoáy Nhưng mặc dù là một đánh quân mạnh mẽ như vậy, giết vào trong lưu ly thanh thiên tràng, cũng bị thương vong thảm trọng. Thương bình ẩn càng thêm kích động, thần thái càng thêm kiêu ngạo, đại não cấp tốc vận chuyển, không so đo về các độ đại quân bị thương vong như thế nào, mà vẫn một lòng cùng một vị cao nhân đảo đó ở bên trong huyền vũ thiên cung phần cao thấp, xác minh tu vi của nhau. Thiên hạ chi thủy bị vô số thi thể thần ma nhuộm đỏ, hầu như biến thành một đầu hồng hà chảy xuôi, trong tại tinh không vô tận, mà chạng chém giết này kéo dài từ buổi sáng, duy trì liên tục tới ban đêm, rồi lại từ ban đêm duy trì liên tục tới sáng hôm sau. Cứ như vậy tiếp tục mấy ngày mấy đêm, thương bình ẩn cực kỳ kích động, thay đổi đủ loại trận thế, khích lệ đại quân giết vào Lưu Ly Thanh Thiên Trạng. Chí tự quán cực cao, vậy mà đã liên tục phá vỡ được từng trọng chư thiên, từ đại nhất trọng thiên giết tới 26 trọng thiên, sắp phá vỡ 28 trọng thiên, Lưu Ly Thanh Thiên Trạng giết vào trong Huyền Vũ Thiên Cung tuy nhiên vào lúc này các lộ đại quân cũng thường vòng quá nữa nhân thủ bên trong huyền vũ thiền cùng cũng thường vong thảm trọng long kỳ lân dù sao không phải là tần mục tuy nhận được chỉ điểm của tần mục để ứng biến nhưng dù sao vẫn chễ hơn một chút hơn nữa thương thế thần thức của tần mục quá nặng khi thì hôn mê khi thì tỉnh lại bởi vậy hậu nhân của huyền vũ cũng không thể tránh khỏi hao tổn vẫn nặng tần mục đều động thần thức cùng thương binh ẩn và bị long hắn đệ nhất thiên sư này chiến đấu đối với thần thức tiêu hao là rất nhiều Làm cho tình trạng quán càng ngày càng kém Tùy thời có thể làm cho thần thức gặp nguy hiểm Cho dù là U minh thái tử Cũng bị hắn đều động Nhiều lần ra trận chém giết Đối cứng với thần vũ nhị vệ Mấy lần Suýt đã bị thần vũ nhị vệ chém xuống Long Phi Để vị đệ nhất thiên sư này tuyệt vọng đi Thần thức của tần mục truyền tôi nói Hôm nay Ta thành tiệu cho uy danh của ngươi Tế ra lưu lì thanh thiên tràng nghịch chuyển 28 trọng thiên Long Kỳ lên nghe vậy liên hướng về phía Lưu Ly li Thanh Thiên Tràng không người cúi đầu. Đột nhiên, thấy 28 trọng mùi xe ở Lưu Ly li Thanh Thiên Tràng tầng tầng thu lại, tuy nhiên ngay sau đó lại lần nữa mở ra. Lúc này Thương Bình Ân đã phá vỡ được trọng thiên thứ 26, mắt thấy sắp giết tới được trong Huyền Vũ Thiên công thì đột nhiên thích không gian chuyển đổi. Một tầng, rồi lại một tầng chư thiên hướng về phía bên ngoài khuất trường giả, đem trọng thiên thứ 26 hóa thành đệ nhất trọng thiên. Vô số thiên đình thần ma Đại quân mắt thấy thắng lợi ở trong tầm tay, thì lại đột nhiên quay trở lại phía ngoài của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Bên trong Thanh Thiên Tràng, Tương Trọng chư Thiên trận pháp nghiu ngật, Tương Trọng chư Thiên bọn họ vừa rồi dùng tính mạng tích tụ mới phá vỡ được, thì giờ phút này lại đã khôi phục lại hoàn chỉnh như cũ, biến thành tương toà sát trận. Tinh thần của các tướng sĩ bên Thiên Hà Thủy Sư, Thần Vũ Nhị Vệ cùng Bắc Lạc Sư môn rất thời sụp đổ, lại không còn chiến ý nữa, sự tuyệt vọng tràn ngập tại các lộ Đại Quân. Thương bình ấn đầu mật lên, rồi đột nhiên phun ra một gụm máu tươi và phồ phồ một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Tóc hắn thấy tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa thành hoa dâm. Không bao lâu, một đầu tóc đen đã biến thành đầu tóc bạc, dường như đã bị già đi vậy. Đạo thông quán sụp đổ tan rã, cũng không nhấc lên được suy nghĩ muốn cùng với trận pháp chuyên gia ở trong thiên cung đấu chiến nữa. Toàn bộ trên ý đã tiêu tán rồi. Lui bình. Hắn ngẩng đầu lên lớn tiếng là lên. Bốn phía chuyển đến hoàn hồ của các tướng sĩ Sau đó các lộ quân liền nhau nhau đi lui Thương bình ẩn tóc trắng xóa Trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi Hắn quỷ xuống Thanh âm khàn khàn nói Đến cùng là viện cao nhân nào bài trận Có thể hiện thân gặp mặt được hay không Để cho thương mỗ tua tâm phục khẩu phục Long kỳ lần vượt qua đám người đi ra Đứng tại bên ngoài cờ cung huyền vũ thiên cùng Nhìn thẳng vào mắt hắn Cất cao giọng nói Chính là Long Bỗ Hương Bình Ân nhìn vào Long Kỳ Lân, thì càng bị đả kích hơn. Hắn cười thảm đứng dậy, tóc trắng như tuyết, thanh âm tăng thường nói: "Tiên sinh có thể báo ra tôn tính đại danh hay không?" Âm Thiên tử lập tức dòng lỗ tài lên, chuẩn bị ghi nhớ tên thật của Long Kỳ Lân để bái chết đối phương. Tuy nhiên Long Kỳ Lân lại cười nói: "Ta ẩn sâu trong núi, tìm hiểu thiên địa vạn tượng, hiểu ra đủ loại thuật số, tự xưng là Long Sơn Tán Nhân. Long Sơn Tán Nhân." thụ giáo thương bình ân hướng về phía long kỳ lân không người cúi đầu sau đó đứng dậy lảo đảo xoay người chạy đi thanh âm như khóc như kể xa xa truyền tới người vẫn là thiếu niên người vẫn còn là thiếu niên thiên hạ đệ nhất thiên sư tên tuổi về người long kỳ lân khó nén vẻ tự đắc thầm nghĩ ta tại viễn cổ cũng đã dương danh vạn lập à, ta hình như không thể lưu lại tên được báo tiên thần cái thằng âm thiên tử kia khẳng định sẽ làm cho ta chết vô cùng thê thảm. Chẳng qua cái tên Long Sơn tán Nhân cũng cực kỳ vang dội rồi. Long Kỳ Lân đã thỏa mãn nguyện, chỉ hận bản thân hóa thành thân người có đuôi tới vẫy một cái để khoe khoang. Đây là điều tiếc nối duy nhất. Tần Mục chỉ điểm cho hắn đánh tan Thiên Đình, các lộ đại quân, thần thức hao tổn lớn, mà lúc này đã lại hôn mê một lần nữa. Huyền Vũ Thiên Cung thì đã an toàn rồi. Tuy nhiên U Minh Thái Tử không có thu lại Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, mà vẫn để lại muốn bảo vật này thu hộ Thiên Cung sau đó hắn đi hối hạ ngược xuôi trị liệu thương thế cho những người bị thương lo an táng tộc nhân chết trận cực kỳ bận biệt đối với đám người long kỳ lân yên nhi âm thiên tử thì được hắn an bài tại ngọc kinh thành tạm thời ở lại đối đãi nhiều khách quý ân cần chiêu đãi lại qua mấy ngày sau u minh thái tử bận rộn xong xuôi thương thế của âm thiên tử cũng đã khá hơn rất nhiều công vân thần vương coi như đã dẹp yên được sự hỗn loạn thần thức của bản thân Đối với cái thân thể mới này, khống chế được càng ngày càng linh hoạt. Nàng cũng là người giữ lời hứa. Sau khi thần thức của mình bình phục thì liền đập tức trợ giúp Tần Mục trị liệu thần thức tổn thương. Ngươi cùng Đại Hồng đánh một trận chiến, vô thượng thần thức của Đại Hồng đánh ngươi trọng thương, cũng không phải là do thần thông thần thức của ngươi không bằng hắn, mà là thần thức tu vi của ngươi không bằng hắn. Cùng Vân Thần Vương vừa chữa thương cho Tần Mục, vừa quan sát thần thức của Tần Mục mà không khỏi cực kỳ chấn động, khó hiểu này. Nằm giữa thần thức trình độ bậc này Không thể là hậu thiên sinh định được Chỉ có thể là tạo vật chủ mà thôi Mục thiên tồn Lai lịch của ngươi làm cho ta tò mò đó Trải qua được nàng trị liệu Lúc này thần mục đã tỉnh lại Về mặt tốt hơn rất nhiều Cười nói Ta cũng là nửa cái tạo vật chủ cung vân thần vương ánh mất lấp lời nói Ở trong thiên hạ Tạo vật trù đã diệt tuyệt Chỉ có một nhánh chạy trốn tới bên trong hư không Mở ra càn khôn Thái đế bỏ mình Ta cũng bỏ mình Không còn thân thể Ta cùng hắn đã không còn là tạo vật chủ nữa Trong vũ trụ này Chỉ sợ chỉ có người nữa là nửa tạo vật chủ mà thôi Lai lịch của người Thực sự kỳ lạ Không thể nói rõ chi tiết được Tần Bục không có trực tiếp trả lời Nói Trong tương lai một ngày nào đó Ta sẽ từ nguyên giới tới thiên đình Khi đó chúng ta sẽ lần nữa gặp gỡ Tới lúc đó Thần Vương sẽ minh bạch tất cả Cung Vân Thần Vương không hỏi tới nữa mà nói: "Ta là người ân oán rõ ràng, người đã cứu ta thoát ly tổ đình lần này là cứu ta rời khỏi thiên đỉnh, người đã cứu ta hai lần, lần này lần đầu tiên ta đền ơn, tương lai sẽ đền ơn lần thứ hai, sau đó chính là đã thanh toán xong." Tần Mục cảm khai nói: "Thần Vương, thần thức mạnh mẽ, thực ra thì chỉ cần dùng sức mạnh liền có thể từ trong thần thức của ta biết được tất cả bí mật, nhưng mà ngươi không có động thổ." Thái cổ Thần Vương cũng có phong độ quân tử nhân đức ư? <cười> ai nói quân tử cũng chỉ có thể là nam nhân? công vân cười lạnh nói: bản cùng chính là chán ghét những nam nhân các ngươi miệng đầy nhân ghét đạo đức, mà sau lưng lại nam đạo nữ sướng, giả mù sa mưa quá buồn nôn đi. tần bộ có chút trột dạ, không phải là nói ngươi, ta gặp người không tốt đẹp là thái đế cùng với thiên đế thái sơ cơ. Công vân thần vương trước khỏi thương thế cho tần mục xong thì đứng lên nói Ta đi đây Thần thức của ngươi hao tổn rất lớn Tuy thương thế đã khỏi hành Nhưng thần thức tu vi nhất thời phút chốc không cách nào có thể khôi phục lại ngay được Bản thân hãy tu luyện đi Trước khi khôi phục lại Đừng có ý mạnh hiếu chiến Cẩn thận vĩnh viễn không cách nào có thể khôi phục lại được nữa đâu Thần mục gật đầu nói Cung tiên sinh có tính toán gì không? Ngươi gọi ta là cung tiên sinh Cung vân buồn cười nói: vì sao lại gọi là tiên sinh? Tần mục nói: gặp quân tử thì gọi là tiên sinh, người quân tử xứng đáng với danh sư tiên sinh. Tuy nhiên Cung vân lại lắc đầu cười nói: ta cũng không tính là quân tử, cái loại người tốt đó, bộ thân thể này tư chất kém cỏi, ta có thể sẽ để nàng tự do, bất quá sẽ xóa đi ký ức ở trong khoảng thời gian này của nàng, ta sẽ chọn một người có tư chất rất tốt để tá sinh. Nói xong Nàng ngẩng đầu nhìn tinh không ở bên ngoài thiên hạ Buồn bã nói Thế gian này đã không có tạo vật chủ nữa Ta cũng nên bỏ qua vinh quang của tạo vật chủ Sống sót cho thật tốt Năm đó Ta là Tam Vương Sau khi trùng sinh Ta cũng sẽ là nhân vật mạnh nhất thế gian này Nàng lộ ra vẻ tươi cười nói Nếu như tương lai Người gặp được một đứa từ họ cung Dành khắp thiên hạ Nắm đại quyền Đó nhất định là ta ta sứ vứt bỏ quá khứ, ôm ấp thời đại Trở thành ngôi sao sáng người nhất trong quần tình Và phiến tình không giựt đỡ này Tạm biệt, Mục Thiên Tôn Thân hình của nàng đột nhiên biến mất Tần Mục đứng dậy Từ trong vòng sáng sau đầu Yên nhị đi ra Nhưng không thấy tung ảnh của nàng đâu Thực sự là kỳ nữa Thái đế không xứng với nàng Thiên đế cũng không xứng Tần Mục khen ngợi Yên Nhi vui vẻ nói Tổn thương của công tử đã hoàn toàn khỏi rồi sao Tân Mục nói Tính mạng không có gì là đáng lo Chỉ là trong thời gian sắp tới Ta vẫn không thể sử dụng thần thức lại được Cần tính dưỡng một đoạn thời gian Các người không nên quý giải ta Long Phi đâu Yên nhì nói Long Béo bị U Minh Thái Tử kéo đi nói là Chuẩn bị ăn mừng thắng lợi lần này Long Béo còn nói Âm thiên tử không có ý tốt Có ý đồ đánh cắp liêu ly li thanh thiên tràng Chỉ sợ sẽ thời dịp lễ mừng này để ra tay công tử nàng nhìn tần mục, do dự có nên nói tiếp hay không? tần mục rõ ràng tâm ý của nàng, sau khi trầm ngâm phút trước thì nói, hai người các người cứ quyết định là được. u mình thái tử là người thành thực, người thành thực không sống đến những năm cuối của long hán đâu. yên nhị trong lòng hơi chấn động, sau khi ra khỏi phòng thì đóng cửa lại và tìm tới chỗ long kỳ lần nói, công tử có nói người thành thật. Không sống tới được những năm cuối thời kỳ lòng hắn Long kỳ lân trầm giọng nói Ta hiểu Ngươi yên tâm Ta tự có trường mực Yên nhi nhìn hắn đột nhiên cười nói Lòng béo Chờ sau khi mẫu thân ta phục sinh Ngươi liền đi cầu hôn ta có được không Lòng kỳ lân đang bận rộn sự tình lễ mừng Nghe vậy thì nhất thời luống cuống tay chân Mặt đỏ lên Làm đổ một đống mắt thía Yên nhi cáu giận nói Ngươi chê ta béo Hay là chơi ta xấu? Long Kỳ Lân vội vàng nói Không, không phải à, Ta cũng từng béo mà, cũng từng xấu mà Người bất kể lúc này là béo hay là Lúc gầy đều rất là xinh đẹp Nếu không gầy được Ta cùng với người cứ từ từ béo lên là được Yên Nhi lúc này mới đổi giận thành vui Ta là lo lắng cho giáo chủ Long Kỳ Lân mang theo bộ mặt sầu thảm nói Giáo chủ tuy trưởng thành Mà vẫn không có thành lập gia nghiệp Ta ngược lại thành lập gia nghiệp trước Chỉ sợ đối với hắn là thiếu chút quan tâm Bởi vậy mà không đành lòng Hắn tuy là thông minh Nhưng cuối cùng vẫn không khiến cho người ta bớt lo Ta sắp thấy hắn là muốn chết rồi Yên đi cười nói Chúng ta hãy trải qua cho tốt trước, Hắn thấy chúng ta trải qua tốt rồi Xin lòng hâm mộ Nói không chừng liền không cần người quan tâm nữa Ờ điều này cũng đúng Hai người dính vào một chỗ Ngọt ngào mật mật Úi Minh Thái Tử đi tới Thấy cảnh cười nói Thực sự là một đôi phu thề ẩn ái Làm cho người khác ao ước muốn chết Chỉ là hắn không biết Đôi cổ nam nữ này sẽ làm cho hắn sau này Bị trấn áp 60 vạn năm Mỗi khi nhớ tới đôi uyên ương ân ái này Thì nên không nhịn được Mà trời ẩm lên một lần Huyền Vũ Thiên Cung dọc theo thiên hạ Đi lên phía bắc Cách thiên đình càng ngày càng xa Chỉ thấy tinh không lấp lánh Thiên Cung thi thoảng đi qua bên cạnh từng khoảng mặt trời Ánh sáng rực rỡ mình người Phong cảnh đẹp như tranh Thiên đình đại quân thua chạy Nên không có chuyện bình tới Liêu lị thanh thiên tràng lúc đầy quá đổi mặt Nên đã được U Minh Thái Tử thu vào Đặt ở phía trong lăng tiêu điện Sai người trông coi chặt chẽ Bên trong huyền vũ Thiên Cung Mọi người sau khi tế tự các tộc nhân chết trận Thì lại cư hành một hồi chè chén say xưa Phía ngoài ánh sao ánh trăng chiếu rọi Lại thêm bên trong huyền vũ Thiên Cung Có đủ loại bảo vật ánh sáng chiếu rọi, Quả nhiên là Nghệ hồng đầy trời Làm cho người ta say mê Bên trong huyền vũ thiên cùng truyền tích tiếng cười nói nói Vọng ra thiên hạ Khiến lòng vương trên sông nhau nhau Phái ra bình tồn tiếng cá Nhô lên khỏi mặt nước nhìn quanh Ồ mình thái tử tâm tư đơn thuận Không tim không phổi Trong chàng chè chén say xưa này Bị âm thiên tử nhiều lần rót rượu Uống tới mức say tí bị Long kỳ lân cùng với anh nhi thấy thế Thì trong lòng đề phòng biết âm thiên tử chỉ sợ sức ngồi không yên muốn ra tay đối với liêu ly thanh thiên chàng rồi sau một hồi chè chén say sưa nữa rốt cục u minh thái tử say ngã nằm ở trên bàn rượu âm thiên tử bế hắn lên ra ngoài bộ dạng say khướt vừa đi vừa nói ta đưa thái tử xuống nghỉ ngơi long kỳ lân cùng với yên nhi lặng lẽ đuổi theo lại thấy sau khi âm thiên tử đã lấy u minh thái tử rời khỏi tiệc chè chén say sưa thì đi không được bao xa liền lấy ra một cái người giấy nhẹ nhàng dán lại sau lưng u minh thái tử Sau đó Âm Thiên Tử thảo U Minh Thái Tử ra, và lấy một cái người giấy dán lên người mình. Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi lại thấy U Minh Thái Tử vẫn đứng như cũ, lung la lung lay mà đứng. Tuy nhiên lúc này Âm Thiên Tử vừa giơ tay lên, thì U Minh Thái Tử cũng giơ tay lên theo. Âm Thiên Tử thả tay xuống, U Minh Thái Tử cũng theo đó mà buông cánh tay xuống. Âm Thiên Tử bước chân, U Minh Thái Tử cũng đi theo hắn mà bước chân. Đạo huynh, Người đem Lưu Ly Thanh Thiên trận Giấu ở phía sau lăng tiêu điệt Sao người thù hộ Ta nếu xông vào Chẳng phải sẽ bị bắt đế biết là ai đánh cắp liu ly thanh thiên tràng sao Âm thiên tử cười nói Đương nhiên Ngươi tự mình đi lấy liu ly thanh thiên tràng cho ta Ta mang theo thanh thiên tràng cao chạy xa bay Giá họa cho đám người Long sơn tán nhân của với nữ tử kia Hắn tiềm niệm tâm thần Gỡ xuống một cái người giấy Vừa rắn lại trên người mình Sau đó lại ngồi xùm xuống Đem người giấy để sát đất Sau đó lại nhẹ nhàng thổi một hơi trên mặt đất người giấy nho nhỏ liền đi thẳng về phía trước u minh thái tử cũng từ ngã trái ngã phải đi về phía lặng tiêu điện âm thiên tử điều khiển người giấy nho nhỏ tiến lên người giấy cùng với u minh thái tử đồng bộ động tác tương đồng hắn một đường khống chế u minh thái tử đi tới trước điện đám người huyền quy thần nhân cùng với đằng xà thần nữ phụng bệnh trong coi liêu ly li thanh thiên tràng thấy thế thì vội vàng làm lễ chào hỏi người giấy khoác tay áo u minh thái tử cũng khoác tay áo âm thiên tử nói nhỏ đối với người giấy Nơi này có ta bảo vệ rồi. Các người đi xuống đi liên hoàn đi. Ta ở lại chỗ này cho tỉnh siệu đã. Người giấy đem lời này thuật lại một lần. U Minh Thái Tử cũng theo người giấy mà nói lại lời này một lần nữa. Làm cho đám thần nhân phụng mệnh chấn thủ lưu ly thanh thiên tràng vừa mừng vừa sợ. Vội hướng U Minh Thái Tử thì lễ. Rồi ngay sau đó phi thần đi tới tiệc rượu. Sau đó người giấy đi thẳng về phía trước khống chế U Minh Thái Tử đi vào trong điện âm thiên tử trong lòng thình thịch đập loạn đè xuống sự kích động ở trong lòng sai người giấy giằng hai cánh tay ra ở trong điện u minh thái tử cũng giằng hai cánh tay ra ôm lấy liu ly li thanh thiên tràng sau một lúc lâu u minh thái tử khêng liu ly li thanh thiên tràng lung la lung lay đi tới âm thiên tử mừng rỡ như điên một trái tim suýt chút nấp vọt tới cổ họng lúc này u minh thái tử đi tới chỗ hắn càng ngày càng gần nhưng mà vào lúc này đột nhiên hắn cảm giác được hai cỗ khí tức đang nhanh chóng tiếp cận Âm thiên tử trong lòng giật mình Nhưng còn chưa kịp phản ứng Thì đã bị hai cái thân ảnh bên trái bên phải hung hăng kẹp vào trung tâm Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi Bên trái của ánh, Chính là nhà đầu mập mập Nặng 300 cân tự xưng là Nam Đế Công Chúa Bên phải thì là Long Sơn Tán Nhân Chẳng qua Long Sơn Tán Nhân lúc này Còn mang theo sáu đầu thiên long khác Hai người này hiện nhiên là tồn tại lăng tiêu cảnh giới Tu vi của nhà đầu mập mập hẳn là còn cao hơn Thậm chí ngay cả Long Sơn Tán Nhân Âm thiên tử cùng một chỗ cũng bị đụng bay Âm thiên tử hiện nay cũng là lăng tiêu cảnh giới đỉnh phong Thu đoạn nhiều hơn Nhưng mà tu vi đế tọa cảnh giới là vô cùng khó khăn Bởi vì hắn bị vây ở bên trong lăng tiêu cảnh giới khá lâu rồi Lòng hắn nhiên đại duy trì liên tục tới bây giờ Đã hơn 40 vạn năm Từ khi ngự thiên tôn khai sáng cho thiên cung cảnh giới tới nay Là 60 vạn năm Nhưng số lượng người có thể tu thành đế tọa cường giả Cũng không đủ 10 người Âm thiên tử cũng không ở trong đó Mặc dù như vậy, hắn cũng không đến nỗi bị hai người Yên Nhi đánh ghen. Tiếc rằng thương thế của hắn chưa khỏi hẳn, tuy là khôi phục được mấy phần tu vi, nhưng thương thế vẫn còn ở đó. Lại thêm việc toàn bộ thể xác và tinh thần đều dùng vào việc khống chế người giấy để qua đó khống chế U Minh Thái tử, thế cho nên liền bị ăn thiệt thòi lớn. Hơn nữa, coi như thương thế của hắn đã khỏi hẳn, coi như tay hắn nghe bát vương cũng không thể nào là đối thủ của Yên Nhi được. Yên Nhi nắm giữ thanh Long Chu Tước huyết mạch lại là nha hoàn của Nguyệt Thiên Tôn đi theo Nguyệt Thiên Tôn tu hành cũng học qua đạo pháp thần thông của Nam Đế chủ tước bản lĩnh cực cao chỉ là Yên Nhi không quá ưa thích tu luyện cũng không có toàn thần chú ý tìm hiểu đạo pháp thần thông thế cho nên chậm chạp không thể đột phá thành tu vi đế tọa tuy nhiên nàng dù sao cũng đã thôn phệ qua nhân vật cực kỳ đáng sợ là cổ thần tiêu hóa cổ thần nên thực lực so với lúc trước thì càng thêm dũng mạnh thời điểm âm thiên tử đụng bay lên trên không trung thì liền thấy nhà đồ mập mạp này nhào tới như gió lốc, bản thân không gian bốn phía bị kính tượng hóa, không khỏi khiến cho hắn giục mình. Chung quanh hắn, không gian giống như là từng thấy mặt kính vậy, chiếu rọi ra ba thân ảnh của hắn. Ngay sau đó mặt kính bắt đầu giãn nứt, hắn trong gương bắt đầu nghiền đá. Âm thiên tử đã gặp qua, cảnh Nguyệt Thiên Tôn ám toán chuyển thế thân của Thiên Đế sơ hiểu. Cho dù là chuyển thế thân của Thiên Đế, tại dưới không gian chi đạo của Nguyệt Thiên Tôn, thì trong khoảnh khắc cũng bị chia năm sáu không gian thần thông của nhai đầu mập mạp này dường như so với nguyệt thiên tồn cổng cao minh hơn một chút âm thiên tử lập tức cảm giác được nhục thần và nguyên thần của mình hầu như đi theo mặt kính nghiền nát mà bị nghiền nát theo sắp chật đề hồn phi phách tán long sơn tán nhân ta nhất định phải khiến cho gian phù dâm phụ các người trả giá đắt âm thiên tử cao giọng thét lên một tiếng rồi thân thể đột nhiên chầm xuống rơi xuống mặt đất trên mặt đất lúc này ma khí quẩn quẩn giống như là một đóa ám ma tiêu Từ trong đất chui ra Nụ hòa hướng về phía ngoài mà tỏa ra Thân thể âm thiên tử liền trên năm xe 7 Rơi vào trong ma khí đang sừng lên Đó ma tiêu này Chết đề tỏa ra cao tới 300 trượng, rồi ngay sau đó Bành một tiếng nổ Hóa thành từng cơn ma khí tiêu tán Yên nhi đuổi nhanh đến Thì thấy ma khí đã tán đi Bên trong cũng không thấy thi thể của âm thiên tử Mà vào lúc này Long Kỳ Lân tính cả sáu đầu thiên long kia Cũng là nồng lốc lúc này mới ngừng lại được Nhưng lực lượng của Yên Nhi quá lớn Đụng phải bọn hắn bay quá xa Đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng hét họ Hẳn là trong thời gian bọn họ Giao chiến ngắn ngủi Đã kinh động tới huyền vũ tộc nhân Bọn hắn đã nhào nhào bay đến để kiểm tra Long Kỳ Lân vội vàng đứng dậy Một thân đau bút nhất Ở trong lòng thất kinh Hai người vội vàng đi thẳng tới chỗ U Minh Thái Tử Trước sau đi tới bên cạnh hắn U Minh Thái Tử vẫn đang ôm Lưu Ly li thanh thiên chàng. Đứng ở nơi đó ngủ xanh như chết Mồm mép chảy ra nước bọt Sau lưng vẫn bị dán một cái tờ giấy Yên nhì cố gắng đem liêu ly thanh thiên tràng Từ trong ngực của hắn lấy ra Tiếc rằng vị thái tử này ôm rất chặt Thủy Trung không thể buông tay ra Long kỳ lân lên lấy ra viên thái sơ thần thạch Tần mục cho hắn Rồi theo thúc đại la vô thượng thần thức Bản thân học được mà ôn nhu nói Thái tử Nơi này có vân sàng mềm mại Người giống như là đang ngủ ở trong mây vậy Người rất buồn ngủ Rất mệt mỏi. Người ôm đám mây này coi như cái chăn mềm mại đi. Thần thức của tần mục bạo phát xâm lấn vào trong đầu U Minh Thái Tử. U Minh Thái Tử liền buông liu ly li thanh thiên chàng ra và ngã về phía sau. Yên nhi vội vàng đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng đem hắn để ở dưới đất. Ngay sau đó nâng liu ly li thanh thiên chàng lên và nhanh chóng nói. Đi mau. Bốn phía đột nhiên nổi lên tiếng cười huyền náo Đầu đầu cũng có thanh âm, hét to có kẻ trộm. Long kỳ lên sắc bạt bình hòa nói: Chỉ sợ đã đi không kịp. Món bảo vật này là cầu được ước thấy, để nó tới giúp bọn ta một chút sức lực đi. Yên nhì lay động lưu ly li thanh thiên tràng nói: Muốn có sương mù, muốn có rồng tốt. Bên trong lưu ly li thanh thiên tràng nhất thời tuôn ra sương mù dày đặc nồng đậm, trong nháy mắt liền đem cả huyền vũ thiền cùng bao phủ. Ngay sau đó rồng tố mãnh liệt nổi lên, che giấu tiếng kêu của mọi người. Long Kỳ Lân lôi kéo theo Yên Nhi, hướng về phía bên ngoài mà chạy như bay. Có Lưu Ly li Thanh Thiên Trạng trợ giúp, Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi mang theo sáu đầu Thiên Long rất nhanh đã chạy ra khỏi Huyền Vũ Thiên Cung. Khi quay đầu nhìn lại, bên trong Huyền Vũ Thiên Cung sương mù dày đặc vẫn chưa tan đi. Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi ôm liều Ly li Thanh Thiên Trạng nhảy nhót, bộ dáng vui mừng khôn chết. Sau đầu của Thiên Long cũng vây quanh thiên hạ đệ nhất trí bảo vừa múa vừa hát. Bộ dáng vui vẻ dị thường. Đột nhiên Long Kỳ Lân dừng lại nói Hình như là thiếu mất một người Nguy rồi giáo chủ cũng đang ở trong huyền vũ thiên cung Mọi người hay mắt nhìn nhau Sáu đầu thiên long thì ho khăn liên tục Quan sát xung quanh huyết giáo Yên nhi chậm rãi nói Chúng ta chỉ lo đánh âm thiên tử Cũng với trộm đồ Quên mất công tử đang ở bên trong huyền vũ thiên cung Hiện tại công tử trọng thương chưa lành Không thể động thần thức Làm sao mới thốt bây giờ Long Kỳ Lân vẫn là vẻ mặt biến ảo không ngừng. Đi tới đi lui nói. Mục đích chúng ta tới đây là lấy trộm lưu ly thanh thiên tràng. Chính là bởi vì giáo chủ bị trọng thương. Mượn dùng bảo vật thần kỳ này để bảo vệ chúng ta. Hiện nay đồ vật trộm đến tay giáo chủ lại mất đi. Một con thiên lòng trẻ tuổi hít sáo nói nhỏ. Đừng huyết sáo nữa. Ta sợ sắp tè ra quần rồi. Tiếng huyết giáo dừng lại. Bên trong thiên hạ mọi người nghiêm mặt dưới mặt nước sông lại có một đầu cá lớn đen thản nhiên tự đắc từ dưới chân bọn hắn bơi qua đồng thời phát ra tiếng kêu oang oác quái dị giáo chủ nhất định sẽ không có chuyện gì đâu long kỳ lân hướng về phía huyền vũ thiên cung nhìn lại thấy bên trong huyền vũ thiên cung tất cả huyền vũ tộc nhân đều nhau nhau đuổi theo ra ngoài thiên cung hướng về phía bên này đánh tới thì quyết định thật nhanh đấy giáo chủ từ trước tới nay cừu chỉ cũng là hắn chăm sóc chúng ta chúng ta rất ít khi phải chăm sóc hắn chúng ta đi trước, hắn nhất định có thể gặp dữ hóa lệnh. Yên Nhi cùng sáu đầu thiên long liên tục gật đầu, sau đó mọi người liền hốt hoảng rời khỏi. người đem lồng huyết bảo thụ để lại cho giáo chủ đi. ờ, trên cây có đèn lồng à? Ừ vậy tốt rồi, giáo gì thì giáo chủ cũng thể tắt đèn về được quỷ thuyền. mà lúc này trong phòng khách Ngọc Kinh Thành, Tần Mục nghe được phía bên ngoài có thành âm ồn nào. Thì trong lòng có chút buồn bực nói. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ là đám người phi long Cùng với Yên nhi đang trộm lưu đi thanh thiên chàng. Lại qua một phút chốc. Tần mục buồn bực nói. Yên nhi cùng với lòng phi làm sao vẫn chưa về. Qua thật lâu sau. Tần mục rút cổ có thể xác định nói. Những người này sau khi đánh cắp được lưu đi thanh thiên chàng về. liền bỏ lại ta mà chạy mất. Hai cái đứa này. Tần mục hiện tại không cách nào có thể cùng người ta động thổ Nếu như đi ra ngoài Bị người ta phát hiện ra Khẳng định sẽ trở thành kẻ trộm Mà bị bắt Nên đành phải nhẫn nại Âu Minh Thái Tử cuối cùng đã tỉnh rượu Sau khi biết được Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đã bị trộm mất Thì không khỏi trận mắt há mồm Thất Thành nói Ai trộm vậy Đợi sau khi hắn nghe được tin tức kẻ trộm Là Long Sơn Tán Nhân cùng Nam Đế ra công chúa Thì lại càng trận mắt há mồm Hồi lâu không nói ra lời nữa Hắn im lặng phút chốc Rồi bắt đầu hồi phục lại tinh thần phần phó nói Bảo tộc nhân không cần đuổi theo nữa Ai nấy về thiên cung đi Liêu ly thanh thiên chàng tuy tốt Nhưng tính mạng tộc nhân còn quan trọng hơn Chúng ta lập tức trở về bắc cực thiên Không thể chậm trễ được nữa Huyền vũ tộc nhân liền trở về thiên cung U minh thái tử ổn vững đảo tâm Toàn tâm toàn ý điều khiển lấy thiên cung Dọc theo thiên hạ chạy tới bắc cực thiên Chỉ là lưu ly thanh thiên chàng Dù sao cũng là dị bảo do cha mẹ mình Cả đời tích góp chế tạo ra Nên mỗi khi nghĩ tới việc này liền không khỏi lòng đau như cắt, Đôi cầu nam nữ, u mình thấy từ mắng thành tiếng để bớt cơn oán giận. Lúc này Tần Mục thận trọng điều chỉnh ánh sáng đẹp một chút, rồi trở lại chỗ cũ, tiếp tục thôi thúc bá thể Tam Lan Công khôi phục thần thức, mọi nhờ lực lượng của Thái Sơ nguyên Thạch để mau chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trong lúc đó, có mấy đằng xa thần nữ đến đây quyết dọn gian phòng. Tần Mục bất đắc dĩ, đành phải dùng thần thức che đậy các nàng mới lừa gạt được. Chỉ là mỗi khi đến ban đêm Trong phòng khách tự động phát ra ánh đèn Chuyện này làm cho huyền vũ tộc nhân chú ý tới Nhưng mà thời điểm bọn họ đi vào kiểm tra Thì lại không có thấy gì Cũng không nhìn ra được ánh đèn từ chỗ nào mà đến Khiến cho lòng của mọi người Không khỏi huyền áo bàng hoặc Dần dần tin tức trong phòng khách có quỷ Đã chuyển đi trong các tộc nhân Hơn 10 ngày về sau Tận mục suốt cuộc cảm giác được thần thức vững chắc Hơn nữa trong cơ thể Hồng mông nguyên dịch cũng đã bị tiêu hào hết Đến 7 phần Tần mục quan sát bên trong thân mình Thấy lần trùng sinh này thân thể cơ bắp như ngọc Huyết dịch hồng thuận Khi huyết đều mạnh Thoáng nhã động cơ thể hào quang khắp nơi bốc hơi Hư ảnh gần 2.000 tôn cổ thần xuất hiện khắp nơi Ở trong thân thể đạo âm lợn nở Đại sư hình quả nhiên kiến thức bất phạm Dùng nhiều hồng mông nguyên dịch như vậy Tái tạo thân thể cho ta Giúp cho lực lượng của thân thể cũng được tăng lên rất lớn Tần mục mừng rỡ không thôi nói Không hồ là đại sư huynh hổ Kiến thức cao hơn ta rất nhiều, ta hằng ngày tu luyện nhiều nhất, chỉ dám vận dụng một giọt hồng mông nguyên dịch, không dám giống như hắn vậy, dùng một vạc nguyên dịch tràn đầy để đúc lại thân thể cho ta. Tần Mục đi vào linh thai thần tàng của bản thân. Sau khi được đúc lại, thì nhật nguyệt tinh thần cũng càng thêm sáng rực. Thiên huyền như kính, quần tinh sáng chói. U đồ u ám, thâm thúy khó thăm dò được sâu cạn. Từng tòa thiên cung sáng bóng như mới, trong các tòa thiên cung, đạo vận kéo dài. Đồ loại đạo âm hội tụ vào một chỗ Như là một bản đại đạo diêu âm hợp tố vậy Trong đó ẩn chứa nghìn vạn đạo diệu Vẫn là đại sư Huỳnh kiến thức rộng rãi Tần Mục lần ớt khen ngợi nói Lần này sống sót sau tai nạn Linh thai thần tàng quán Vậy mà khổng lồ hơn so với lúc trước rất nhiều Thần tàng lần nữa hướng về bên ngoài mở ra Nguyên khí càng mạnh mẽ hừng hực Như liệt hòa bao phủ hoang nguyên Như hồng thủy cuồn quận tràn ngập thiên địa Tràn trề và dân trào Tuy nhiên thần thức của tần mục ngược lại là không có tăng lên bao nhiêu. Chỉ là so với lúc trước là cứng cáp hơn. Cuối cùng tần mục thở phào một cái đứng dậy. Thu về thần thức đang ký thắc vào bên trong lòng huyết bảo thụ. Sau đó trở về bên cửa sổ. Mở cửa sổ ra nhìn ở bên ngoài. Bên ngoài đang đã ban ngày. Thần thức tần mục chuyển động. Đem lòng huyết bảo thụ cùng với đèn đồng thu vào trong mi tâm của mình. Giấu ở trên đại lục chữ tần. Sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Thầm nghĩ nói. Thiên đế chết rồi. Thiên tôn tranh đạt thân thể của thiên đế Ta còn muốn đi xem một chút Gặp vân thiên tôn một lần Tần mục lặng yên ra khỏi huyền vũ thiên cung Đi tới bên trên thiên hạ Đột nhiên hắn nhìn thấy được huyền vũ thiên cung Ở phía dưới dòng nước chảy xiết Một con thuyền quay đầu Đang vác sắc lấy huyền vũ thiên cung Đi dọc theo thiên hạ Tần mục cười ha ha cất cao giọng nói U minh thái tử có nhận ra mục thanh hay không Huyền quy này chính là U minh thái tử Sau khi mất bảo vật Bởi vậy tự giác chủ động trừng phạt bản thân Cõng huyền vũ thiên cùng chạy từ phía bắc cực thiện Lúc này nghe được tần mục hô to Thì vội vàng chậm rãi lại bước chân Thất thành nói Mục thánh Chẳng lẽ là mục thiên tôn Tần mục trên mặt tươi cười vút cảm nói Đúng vậy Ta bị kẻ thù đuổi giết Ta mượn bảo trạch tránh nhé kiểu địch tu dưỡng thần thể Chưa từng trình báo chủ nhân nơi này xin thứ tội Ú mình thấy từ vội vàng nói Thiên tôn không nên tự trách Nói đến, ta còn phải gọi ngươi một tiếng sư phụ mới phải. Nếu không có phương pháp luyện thành thần của ngươi chuyển xuống, ta nơi nào có thành tựu như ngày hôm nay chứ? Thiên tôn, để ta biến hóa một phen, chúng ta đi vào trong thiên cung, ta cho người ân cẩn chiều đáy. Tần Mục Thế chân thực nhiệt tình, thì lắc đầu nói, kẻ thù của ta rất lợi hại, bởi vậy ta không thể ở lại trong huyền vũ thiên cung được, miễn cho điên luyện tích các người. ô Minh Thái Tử dò xét nói, xin hỏi, kẻ thù của thiên tôn là? Thái đế Tần Bục sắc mặt có chút ngưng trọng trầm giọng nói Người chưa hẳn đã nghe qua đâu Chẳng qua sau khi ngươi trở lại gặp được bác đế Bọn họ sẽ nói cho người biết lai lịch của thái đế như thế nào Ồ mình thái tử trần trừ Rồi nói Thiên tôn Ta đã làm mất đi bảo bối của nhà ta Xin thiên tôn lưu lại mấy ngày Tại trước mặt cha mẹ ta thay ta cầu xin Miễn cho ta bị cha mẹ trách phạt Tần Bục giống như cười mà không phải cười nói Thái tử ta lưu lại chính là hại ngươi, cũng là hại vợ chồng bác đế. còn việc ngươi làm mất đi bảo vật, có bị trách phạt. tương lai khi ngươi và ta gặp lại, sẽ thay ngươi cầu xin. U Minh Thái Tử không dám giữ Tần Mục lại, vội vàng tiễn hắn rời khỏi Huyền Vũ Thiên Cung, rồi phất tay đưa mắt nhìn theo. Tần Mục đi xa cao giọng nói: Thiên tồn nhất định không được quên, thay ta cầu xin. Các bạn vừa nghe xong tập số 262 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe